Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền giác Chương 31 Học tập luyện khí thuật Một quả huyền dai tinh nguyên đan có thể đổi lấy 100 miếng hoàng dai tinh nguyên đan, dùng cách này mở rộng. Mà một vạn lượng hoàng kim thì tương đương với 1.000 miếng hoàng giai tinh nguyên đan. Bất quá hiện tại tuy dương lỗi có thể luyện chế trữ vật giới chỉ, nhưng mà thiếu khuyết không minh thạch luyện chế không gian giới chỉ. Bất đắc dĩ, không gian giới chỉ này là không thể luyện chế ra. Đóng cửa hệ thống luyện khí, Dương Lộ đứng lên thư giãn thân thể, vốn hôm nay định luyện chế Địa Nguyên Đan, sau đó phục dụng để cho mình đột phá Huyền Nguyên bí quyết tầng thứ năm, nhưng không biết làm sao lại đi luyện tập chế phù, cho nên không có thể luyện chế Địa Nguyên Đan. Đang định nghỉ ngơi một chút, thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lúc này ai còn đến nhỉ? Tất nhiên không phải là Dương Nguyệt, nàng có lẽ phải ngày mai mới đến, cái kia là ai? Dương Thiên, tại sao ngươi lại đến đây? Nhìn rõ ràng người tới Dương lỗi nhăn mày lại, đối với đại ca này, dương lỗi là một điểm hảo cảm cũng không có, khi dễ mình tối đa nhất chính là hắn, với tư cách một đại ca, không chỉ không giúp đệ đệ mình, lại còn tùy ý khi dễ làm vui, không coi trọng máu mũ tình thâm, cái này làm cho dương lỗi thống hận nhất, như thế nào, tại đây chẳng lẽ không phải là uy vũ vương phủ sao? Chỉ cần là uy vũ vương phủ, thì không có địa phương dương thiên ta không thể đi, trước khi dương thiên bị dương lỗi thu thập một phen, Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nghĩ đến sau lưng có hai vị hộ vệ cảnh giới vũ sư, hắn lại lập tức lấy lại tinh thần, lần trước ta buông tha ngươi, lúc này ngươi tới đây là muốn ăn đòn nữa sao, dương lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, lập tức biến khỏi nơi này, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, hừ hừ, dương thiên nở nụ cười, ta không ly khai, xem ngươi không khách khí với ta như thế nào, hai người cắt ngươi lên cho ta, đánh gãy một chân của hắn là được rồi, hai vũ sư hộ vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đối với Dương lỗi nói, tam thiếu gia, đắc tội, vừa vặn lấy mấy ngươi thử uy lực phù triện của ta, xem hỏa xà phù. Dương lỗi nói xong, liền kích phát hỏa xà phù trong tay, trong miệng hét lớn một tiếng, đi, một đoàn hỏa diễm trùng thiên lập tức xuất hiện, vi áp kia khiến cho người ta run rảy. Hai hộ vệ thấy thế kinh hải, cái hỏa xà cực lớn này, uy lực sao mà khủng khiếp, tốc độ lại cực nhanh, vốn hai người đã vọt tới trước mặt Dương lỗi, lúc này muốn né tránh đã không còn kịp rồi. Ngên Phong nhất đao trảm, lực phách hoa sơn, khí kình đụng vào nhau, phát ra từng đợt bạo tạc nổ tung, ầm ầm, mù tán đi, hai vị hộ vệ vũ sư cảnh toàn thân đen nhánh, đã bị thương không nhẹ, Dương Thiên thấy thế thì mặt không còn chút máu, nhìn trong tay Dương lỗi còn có một quả phù triện đồng dạng vừa rồi, liền quay người co giò chạy trốn, trong lòng chỉ hận mình không thêm hai cái chân, phải nhanh chóng tránh xa nơi này càng nhanh càng tốt, hai người các ngươi cũng cút đi, coi như các ngươi gặp may. Hôm nay tâm tình thiếu gia ta tốt, bằng không thì không đánh tàn phế các ngươi là không thể. Hai người chật vật đứng lên, vốn tưởng rằng đối phó phế vật tam thiếu này là một chuyện rất dễ dàng. Nhưng không nghĩ tới tam thiếu hôm nay đã không còn là phế vật lúc trước kia nữa rồi. Chỉ một tấm phù triện liền có thể thu thập được mình. Tam thiếu gia này thâm tàn bất lộ. May mắn tam thiếu không có truy cứu, bằng không thì mạng nhỏ của mình sẽ đánh mất. Đa tạ tam thiếu gia, đa tạ tam thiếu gia, lăng, nhanh cút cho ta. Nếu như không phải lo lắng Đông Phương Thải Ngọc gây bất lợi cho mình mà nói, Dương Thiên sớm đã bị mình thu thập thành điểm kinh nghiệm, còn có thể để cho hắn ly khai dễ dàng như vậy sao? Tu vị Đông Phương Thải Ngọc thâm bất khả trắc, hơn nữa uy vũ vương phủ này tự hồ cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ sợ cảnh giới vũ hoàng cũng không ít, cấp bậc vũ đế có lẽ cũng có. Cho nên ở trước khi gia tộc đại tỉ thí diễn ra, vẫn là ít xuất hiện một chút cho thỏa đáng. Bất quá dương thiên này tuyệt đối là tồn tại ngu xuẩn tới cực điểm, tu vi của mình rõ ràng không đủ, hơn nữa có lẽ Đông Phương Thải Ngọc cùng hắn đã từng nói qua rồi, bảo hắn không nên đi trêu chọc mình, không nghĩ tới hắn vẫn là bản tính không đổi, muốn tìm mình phiền toái, tìm về mặt mũi, người như vậy, nếu như dương gia giao vào trong tay hắn mà nói, như vậy cách dương gia suy sụp cũng không xa, dương gia đây là nói chi chính của dương hữu, còn những chi khác tất nhiên cũng sẽ vui vẻ nhìn uy vũ vương phủ suy sụp. Có như vậy bọn hắn mới có thể lên nắm quyền. Bất quá đây đối với Dương Lỗi mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa. Dương gia có suy sụp hay không căn bản cùng hắn không quan hệ. Một đêm không có chuyện gì êm ả trôi qua. Ngày kế tiếp, Dương Lỗi vừa mới rửa mặt xong, Dương Nguyệt đã kích động chạy tới. Đệ đệ, phương pháp chế tác Kim Cương Phù ngươi muốn ta đã tìm tới. Không chỉ có Kim Cương Phù, ta còn tìm tới phương pháp chế tác Đại Địa Hộ Thân Phù. Kim Cương Phù, Đại Địa Hộ Thân Phù. Đều là phù triện kiểu phòng thủ Lực phòng hộ của đại địa hộ thân phù này So với kim cương phù thì yếu hơn một chút Chỉ có thể đủ ngăn cản vũ sư hậu kỳ công kích Thế nhưng mà thời gian phòng hộ của nó rất dài Hiệu quả có thể phát huy nửa canh giờ Bất quá khuyết điểm là nếu như vũ sư đại viên mãn toàn lực công kích Rất có thể là một kích đánh vỡ Nhưng dương lỗi tin tưởng Phù triện mình chế tạo ra Hiệu quả nhất định sẽ mạnh hơn một ít Nếu như căn cứ đặc tính trước kia mà nói Như vậy nếu như mình chế tác thành kim cương phù mà nói, có lẽ sẽ là tam tinh ngụy linh phù, cùng băng hỏa phù chung một cấp bậc ngươi xem những thứ này có thể thực hiện chứ, dương lỗi nhẹ gật đầu, có thể, tuyệt đối là có thể thực hiện, ta đây an tâm, trên mặt dương nguyệt lộ ra nụ cười ngọt ngào làm cho hắn thất thần, khốn kiếp, hắn vẫn luôn thầm mắng bản thân, đây là tỉ tỉ của ngươi a cho tỉ xem một thứ tốt, dương lỗi nói ra, vật gì tốt, nhanh lấy ra cho ta xem, dương nguyệt nghe xong có thứ tốt, Vội vàng thúc giục nói, nàng là tinh tường, dương lỗi nói là đồ tốt khẳng định là cực tốt, 89/ phần 10 là chủng loại có thể trợ giúp thực lực bản thân tăng lên, nhìn xem, là cái này, dương lỗi lấy ra một tấm băng hỏa phù, dương nguyệt lấy qua xem xét, cái này có cái gì, không phải là một tấm hỏa xà phù sao, dương lỗi mỉm cười, nhắc nhở, nhị tỷ ta đã nói là đồ tốt, tự nhiên không chỉ là hỏa xà phù đơn giản như vậy, ngươi lật qua xem đi, mang theo nghi hoặc, Dương Nguyệt lật hỏa xà phù lại, sau đó mở to hai mắt nhìn, cái này, đây là băng trùy phù, không đúng, có tam tinh ấn phù, cái này, điều này sao có thể, hết thảy đều có khả năng, Dương Lỗi cười nói, chương 32, thuộc luyện đang thăng cấp, tu vị lại đột phá. 1. Ngươi Ngươi là làm sao làm được, Dương Nguyệt như nhìn quái vật đồng dạng nhìn xem Dương Lỗi, hai bên lá bùa đều vẽ lên phù triện, chuyện này là chưa từng có người làm được qua. Hôm nay đệ đệ của mình rõ ràng làm được, nàng như thế nào không cảm thấy kinh ngạc chứ, chuyện này đã phá vỡ nhận thức chung về phù triện của nàng A, ta chỉ là nếm thử một chút, kết quả thật đúng là thành công, bất quá uy lực như thế nào, ta còn không có thí nghiệm, đang chờ nhị tỷ ngươi đến thí nghiệm, dương lỗi nhìn nàng nói, vậy thì tốt, ta thử xem, dương nguyệt kích phát phù triện trong tay, đi, lập tức băng hỏa phù hóa thành hào quang chói mắt, hướng về phía trước nhanh chóng mà đi, băng phong cùng hỏa diễm rợp trời. Vì thế kinh nhân lao nhanh, ngay sau đó truyền đến một tiếng nổ mạnh vang trời, mặt đất không ngừng rung rảy chấn động, bụi mù tan hết, trên mặt đất vốn là bằng phẳng, xuất hiện một cái hố to, cái hố to này rộng chừng 50-60m, cái này đủ để nói rõ uy lực cái phù triện này so với một cái hỏa xà phù thì mạnh gấp mấy lần, uy lực như vậy, nếu như đã kích ở trên người, cái kia không có cảnh giới vũ vương tuyệt đối là tử lộ, hơn nữa cho dù là vũ vương, cũng không dám cường ngạnh đón đỡ. Nếu như trong lúc thi đấu, thoáng cái vung ra hơn 10 tấm phù triện như vậy, đây tuyệt đối là ổn thắng không thua, nói dẫn sao, một tấm đã bao phủ phạm vi rộng như vậy, 10 cái đồng thời kích phát, muốn trốn tránh, được, ngươi nhảy xuống lôi đài đi, thật là lợi hại, phù triện này thật sự là rất cường đại, Dương Nguyệt nhìn hố to trước mắt, thì Thảo nói ra, nhị tỷ phù triện này còn không có trở ngại chứ, ta gọi nó là băng hỏa phù, hắc hắc. Nếu như trong đại tỷ thí chúng ta sử dụng loại phù triện này mà nói, tỷ lệ chiến thắng có thể gia tăng lên thật lớn. Nếu như có thêm kim cương phù cùng đại địa hộ thân phù mà nói, như vậy hoàn toàn có thể ở vào thế bất bại. Dương lỗi đã tưởng tượng đến mình ở trong đại tỷ thí đạt được thứ nhất, thu hoạch ban thưởng phong phú kia. Cái phù triện này tiêu hao chân khí quá lớn, trọng vẹn là gấp 3 lần hỏa xà phù. Khoáng cái có thể thi triển ra 5 cái đã đạt đến cực hạn, nhiều hơn nữa thân thể sẽ không chịu nổi phụ tải. Dương Nguyệt lắc đầu, phụ triện này uy lực thật là rất lớn, bất quá tiêu hao nhiều lắm, nếu như không có đan dược phụ trợ, căn bản là không dùng được mấy lần, không phải còn có hồi khí đan sao. Dương Lỗi cười cười nói, hồi khí đan này là đan dược phục hồi chân khí nhanh chóng, phía dưới vũ vương, dù cho tiêu hao cực lớn, một viên cũng có thể hoàn toàn khôi phục. Hồi khí đan, ngươi biết luyện chế sao, hồi khí đan là một loại đan dược khôi phục chân khí vô cùng tốt, là đan dược huyền dai cửu phẩm. Bất quá hồi khí đan này là đang dược chiêu bài của triệu gia, ngoại trừ triệu gia biết luyện chế ra, còn chưa từng có nghe nói qua ở trên đại lục có người khác luyện chế, bán ra, tạm thời còn không biết. Đăng phương hồi khí đan ở bên trong hệ thống luyện đan là có, đáng tiếp hiện tại quyền hạn của mình còn thấp, căn bản không thể sử dụng, nếu như thuộc luyện đan của mình lại thăng một cấp, đạt tới trung cấp thuộc luyện đan mà nói, mình sẽ có khả năng luyện chế ra, vậy ngươi còn nói, Dương Nguyệt trận trắng mắt. Đối với cái này cảm thấy thập phần thất vọng Hiện tại ta không có Không có nghĩa là về sau cũng không có a Còn một tháng nữa Không nóng nảy Trong nội tâm dương lỗi âm thầm tính toán Nếu như mình luyện chế ra địa nguyên đang mà nói Có lẽ đầy đủ đem thuật luyện đang tăng lên tới trung cấp Nếu không mà nói Mình luyện chế nhiều một ít đang dược Cấp gió thành bảo Ngươi làm sao có thể đạt được đan phương Đây chính là chiêu bài của triệu gia Đừng đem sự tình nghĩ quá đơn giản Dương Nguyệt tuyệt không tin tưởng Đăng phương của triệu gia làm sao có thể tiết lộ ra ngoài, nếu như dễ dàng như vậy mà nói, người khác đã sớm biết, đâu còn gọi là chiêu bài nữa chứ, bất quá có thể đi trường phong thương hội mua sắm một ít hồi khí đăng. Hồi khí đăng là đăng dược huyền dai cửu phẩm, cũng là đăng dược cao cấp, giá cả tuyệt không thấp, một khỏa hồi khí đăng gần 300 lượng hoàng kim, hơn nữa người ta không bán một viên, mà là bán một tổ, một tổ hồi khí đăng có 12 khỏa, cần 3.000 lượng hoàng kim có thể nói quý tới cực điểm, đi mua, thôi được, quá mắc, không đi mua, ngươi có thể luyện chế ra sao, hai mắt Dương Nguyệt nhìn chầm chầm vào Dương Lỗi, một bộ chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác sao, không phải còn có rất nhiều thời gian sao, Dương Lỗi cười nói, cũng đúng, nếu như đến lúc đó làm không ra lại đi mua, cũng không phải không được, Dương Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy Dương Lỗi nói đúng, đến lúc đó lại đi mua cũng không muộn, lúc này Dương Lỗi lại lấy ra 10 băng hỏa phù, còn có năm hỏa xà phù và năm băng trùy phù, đưa cho Dương Nguyệt nói, nhị tỷ, số phù triện này tỷ trước thu lấy, vạn nhất có chuyện gì cũng có thể phòng bị, vậy còn ngươi, ta, ta không sao, còn gì nữa không, Dương lỗi cười cười nói, ngày hôm qua có phải Dương Thiên tới tìm ngươi hay không, Dương Nguyệt đột nhiên ngữ khí biến đổi, có chút nghiêm túc nhìn hắn nói, trong nội tâm Dương lỗi máy động, nàng đây là ý gì, chất vấn mình sao, cũng đúng, Mình cuối cùng cùng Dương Thiên vẫn kém một chút, Dương Thiên cùng nàng mới là thân huynh muội ruột thịt cùng mẹ sinh ra, đã tới, bất quá bị ta đánh chạy, ngữ khí của Dương lỗi trở nên thập phần đạm mạc thật sự đã tới, vậy đệ đệ ngươi không sao chớ, vẽ mặt Dương Nguyệt quan tâm nhìn xem hắn, nhìn ánh mắt quan tâm của Dương Nguyệt như vậy, trong nội tâm Dương lỗi ôn hòa, đồng thời một hồi tự trách, mình rõ ràng hoài nghi nàng, không có việc gì, tỷ tỷ ta không sao, Bất quá là dẫn theo hai hộ vệ vũ sư cảnh mà thôi, ta dùng một tấm hỏa xà phù liền đánh chạy, bất quá, đệ đệ, ngươi đừng lo lắng, chỗ mẫu thân ta sẽ đi nói giúp ngươi. Mẫu thân không phải người không giảng đạo lý, Dương Nguyệt cho rằng hắn đã thương Dương Thiên, lo lắng mẫu thân mình trách tội, nên bề bộn an ủi, Dương lỗi lắc đầu, nói ra, ta không phải lo lắng cái này, ta chỉ là lo lắng Dương Thiên luôn tới tìm ta phiền toái, nói như vậy. Đến một lúc nào đó ta không nhịn được sẽ phế hắn Ta đi nói một tiếng cùng mẫu thân là được Đệ đệ ngươi yên tâm đi Đại ca sẽ không dám tới nữa đâu Đối với ca ca Dương Thiên này Dương Nguyệt là thập phần chán ghét Cả ngày cùng một đám hồ bằng cậu hữu quen biết không có việc gì làm Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu Thấy mạnh thì khép nếp nịnh bợ Tư chất căng cốt vốn không kém Đáng tiếc chỉ biết ăn chơi suốt ngày Tu vị đến hiện tại mới võ giả thất dai Nghe được Dương Nguyệt nói như vậy Dương lỗi hướng nàng mỉm cười, cảm ơn nhị tỷ chương 33, thuật luyện đang thăng cấp, tu vị lại đột phá. 2. Ta đã nói rồi, không được nói cảm ơn nữa, nếu ngươi còn nói, ta sẽ không để ý tới ngươi, Dương Nguyệt vẽn miệng lên bất mãn nói, vâng, là ta sai, là ta sai, hừ hừ, biết rõ sai rồi là tốt, còn không mau đi chế phù, ta còn muốn nhìn uy lực kim cương phù ngươi chế ra một chút, Dương Nguyệt nói, nhưng Dương lỗi lại lắc đầu. Hôm nay không được, ta có chuyện phải đi ra ngoài. Sự tình gì? Dương Nguyệt chợt nhớ tới, hôm nay là ngày dỗ mẫu thân lạc vãng tình của Dương Lỗi, đích thật là không có thời gian đi làm chuyện khác, thực xin lỗi. Đệ đệ, ta đã quên. Không có việc gì, Dương Lỗi nói, ta cùng ngươi đi tế bái di nương được không? Dương Nguyệt ánh mắt đầy chờ mong nhìn hắn, Dương Lỗi nhìn nàng gật đầu, được rồi. Nói xong hai người sóng bước đi ra ngoài. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nguyên đang Địa Nguyên đang với tư cách đang dược huyền dai nhị phẩm, luyện chế sẽ không phải dễ dàng như vậy, dù sao trước kia mình luyện chế đang dược hoàng dai thất phẩm đã tương đối khó khăn, xác suất thành công nhỏ nhất, đương nhiên lần này có tử long đỉnh, so với trước kia thì tốt hơn nhiều lắm, tăng thêm tử tương quả, nếu như vận khí tốt mà nói, hẳn là có thể thành công một lần, đem tất cả dược liệu toàn bộ bỏ vào tử long đỉnh, dương lỗi cuối cùng cầm lấy một quả tử tương quả, do dự một chút, vẫn là thả đi vào. Nếu như những đan sư cao cấp kia biết rõ dương lỗi dùng tử tương quả cực kỳ trân quý đi luyện chế huyền gia nhị phẩm địa nguyên đan mà nói, đoán chừng sẽ mắng to lãng phí, thuộc luyện đan, hỏa diễm bay lên, dương lỗi không ngừng đưa chân khí vào vào lò luyện đan, theo thời gian, tử Long đỉnh bắt đầu nóng rực, tảng mát ra nhiệt độ kinh người, một phút đồng hồ đi qua, tử Long đỉnh vẫn cứ phát ra nhiệt độ như vậy, dược liệu bên trong đã bắt đầu hòa tan, bài xuất tạp chất đi ra ngoài, nửa giờ qua, Hệ thống như trước không có truyền đến thanh âm thành công, dương lỗi đã có chút sốt ruột, chân khí trong cơ thể đã tiêu hao cực lớn, một giờ đi qua, mình đã sắp nhịn không được, chân khí trong đan điền đã sắp trụ không được, mà tinh hoa dược liệu trong tử long đỉnh cũng đã bắt đầu dung hợp, tụ khí đan, dương lỗi nhanh chóng ăn vào một hỏa tụ khí đan, chân khí trong đan điền nhanh chóng khôi phục, tiếp tục duy trì hỏa diễm đưa vào tử long đỉnh, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công địa nguyên đan. Điểm kinh nghiệm EFP 50.000, giá trị khí công 500, điểm tích lũy 500, độ thuần thuộc tăng lên Đinh, chúc mừng người chơi thuộc luyện đang thăng cấp Đinh, chúc mừng đẳng cấp người chơi tăng lên Mở tử Long đỉnh ra, bên trong bầy đặt 15 khỏa đang dược màu trắng ống ánh như ngọc 15 khỏa, không nghĩ tới mình rõ ràng một lần luyện chế ra 15 khỏa địa nguyên đan Bình thường luyện một lò địa nguyên đan, có thể luyện chế ra 7 khỏa đã rất tốt Luyện chế ra 10 khỏa là luyện đan sư cấp bậc cực cao mới có thể làm được Hơn nữa phẩm chất địa nguyên đan này là cực phẩm thập thành đan Dương lỗi đoán chừng hiệu quả của những địa nguyên đan này so với những địa giai đan dược bình thường kia mà nói Cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào Đây chính là huyền giai nhị phẩm thập thành đan A Không nghĩ tới đẳng cấp cũng tăng lên Vũ sư tứ giai cũng ý nghĩa mình đã tiến vào vũ sư trung kỳ rồi Vũ sư tam giai tiến vào vũ sư tứ giai là một đột phá Chiến lực tối thiểu gia tăng gấp đôi. Như thế có phải mình đã có thể tu luyện tứ sát hợp nhất rồi hay không? Dương lỗi vô hạn chờ mong. Nếu như mình có thể hoàn thành tứ sát hợp nhất, như vậy dù cho mình không sử dụng phù triện, đối mặt vũ vương nhất giai cũng có thể chiến thắng. thuộc luyện đang đã đạt đến trung cấp, như vậy luyện chế đang dược huyền giai có lẽ dễ dàng hơn nhiều. Luyện chế địa nguyên đang huyền giai nhị phẩm này, dùng tử Long đỉnh, dù cho không thêm tử tương quả. Tỷ lệ thành công của mình có lẽ cũng không sai biệt lắm đạt tới năm thành. Bất quá hiện tại địa nguyên đang đã đủ, 15 hạt địa nguyên đang đầy đủ mình đột phá một cấp độ. Có lẽ tiến vào vũ sư ngũ dai là không có vấn đề. Thu hồi 14 quả đang dược, còn lại một khỏa, hắn nhanh chóng cho vào trong miệng phục dụng. Đan dược vừa vào miệng lập tức hòa tan, dược lực hùng hậu ở bên trong cơ thể phát ra, nhanh chóng làng tràn toàn thân. Huyền nguyên bí quyết không ngừng vận chuyển, một chu thiên, hai chu thiên. Rốt cuộc chân khí đã giải khai huyệt đạo toàn thân, đột phá, huyền nguyên bí quyết tầng thứ 6, dương lỗi mở mắt, lúc này chân khí trong cơ thể so với trước tối thiểu tăng cường gấp đôi, cảm thụ được chân khí bánh trướng trong cơ thể, dương lỗi tin tưởng hôm nay cho dù mình không sử dụng tam sát hợp nhất, cũng hoàn toàn có thể đối phó vũ sư hậu kỳ, thậm chí vũ sư đại viên mãn cũng có vừa đánh một trận. Sau khi sửa sang lại tâm tình, hắn đứng dậy đi vào trong sân, phong đao thất s Bảy thức từng cái luyện tập một lần, sau đó nhị sát hợp nhất, tam sát hợp nhất, sau khi toàn bộ luyện một lần, dương lỗi khẽ quát một tiếng, tứ sát hợp nhất, thất bại, vẫn là thất bại, dương lỗi phiền muộn không thôi, mình đã tiến vào Vũ Sư Trung Kỳ, vẫn không thể nào đánh ra tứ sát hợp nhất, tứ sát hợp nhất, chiến lực tăng lên 16 lần, mình bây giờ là Vũ Sư Trung Kỳ, tăng thêm khí công bản thân hùng hậu, muốn đối phó Vũ Vương Sơ Kỳ cũng không phải là không có khả năng, nhưng không có tứ sát hợp nhất. Muốn chiến thắng Vũ Vương là vô cùng khó, bất quá tâm pháp tu luyện của mình vẫn là quá ít, gần kề chỉ có một bộ huyền nguyên bí quyết, nếu như có thể tu luyện Bắc Minh thần công mà nói, thật là sản khoái hơn, trực tiếp hấp thụ chân khí địch nhân. Không thì hấp tin đại pháp cũng không tệ, bất quá cũng không biết hệ thống đến cùng có những tâm pháp này hay không, hiện tại quyền hạn của mình quá thấp, tâm pháp có thể hối đoái chỉ là tâm pháp hoàng giai, ngay cả tâm pháp địa giai cũng còn không có mở ra. Bất quá bên trong hệ thống hối đoái tâm pháp tu luyện có một loại khiến cho dương lỗi cảm thấy hết sức hứng thú, cái kia chính là thiết bố sam quyển thứ nhất. Nhìn xuống phẩm cấp, thiết bố sam quyển thứ nhất này rõ ràng đạt đến hoàng giai lục phẩm. Vì vậy dương lỗi không thể chờ đợi được chọn ra, thiết bố sam quyển thứ nhất, sau khi tu luyện thành công, không phải vũ sư không thể phá, dương lỗi thấy thế không khỏi hít một ngụm khí lạnh, thiết bố sam này chỉ là quyển thứ nhất, rõ ràng cường đại như vậy. Cái kia nếu như là toàn bộ mà nói, chẳng phải là nghịch thiên lắm sao? Nếu như là ở địa cầu, thiết bố Sam kia phân cấp, như vậy thiết bố Sam hẳn là 12 tầng, mà thiết bố Sam quyển thứ nhất này mới là tầng 3 mà thôi. Như vậy nói cách khác thiết bố Sam tổng cộng có 4 cuốn, quyển thứ nhất là vừa đến tầng 3, mà quyển 2 là tầng 4 đến tầng 6, quyển 3 là tầng 7 đến tầng 9, cuối cùng chính là tầng 10 đến tầng 12, chương 34, thăng tiên lệnh. 1. Đối ứng, quyển thứ nhất không phải vũ sư không thể phá, như vậy quyển 2 có lẽ tối thiểu cũng là vũ hoàng không thể phá, mà quyển 3 luyện thành thì võ thánh không thể phá, như thế xem ra quyển 4 sau khi luyện thành há không phải có thể kháng trụ vũ thần sao? Nghịch Thiên, quá mẹ nó nghịch thiên, đây là thiết bố sam, nếu như là kim cương bất phôi thần công mà nói, đây chẳng phải là càng thêm trâu bò sao? Nghĩ đến đây Dương Lỗi liền chảy nước miếng, hối đoán, cái này phải hối đoán Thiết bố Sam quyển thứ nhất, muốn hối đoái cần 5.000 điểm tích lũy, đến 5.000 điểm, hai mắt dương lỗi đen thui, thiếu chút nữa không có chóng mặt ngất xỉu, chỉ là quyển thứ nhất đã là 5.000 điểm tích lũy, nếu là quyển thứ tư, cái kia cần bao nhiêu? Hôm nay điểm tích lũy của dương lỗi cũng không quá đáng là hơn 4.000 điểm, muốn hối đoái quyển thứ nhất này cũng không đủ, chỉ đành phải buông tha cho, lúc này nên luyện đang hay là chế phù đây, hai ngày này không phải luyện đang chính là chế phù. Trong nội tâm vẫn có chút bực bội, đi ra ngoài dạo một chút a nhìn xem có thể tìm được không minh thạch hay không, nếu như có thể mà nói, cho trữ vật giới chỉ của mình thăng cấp một chút, dù sao chỉ có 3 mét, thật sự là quá nhỏ, trường phong thương hội, xin hỏi tiên sinh, ngài cần mua gì không ạ thanh âm phục vụ viên rất là ngọt ngào, tướng mạo cũng rất tú lệ, làm cho con mắt người ta sáng ngời, có không minh thạch hay không, không minh thạch, có, xin hỏi ngài cần bao nhiêu, có bao nhiêu. Ta mua toàn bộ." Dương Lỗi vung tay lên nói, "Không minh thạch này, Dương Lỗi sẽ không chê ít, thứ này có thể luyện chế ra trữ vật giới chỉ, đây tuyệt đối là giá cả gia tăng gấp bội a. 50 khối không minh thạch, ngài cần trả một vạn lượng hoàng kim, hoặc là 1000 viên hoàng giai tinh nguyên đan. Một vạn lượng hoàng kim." Dương Lỗi buồn bực, trên người mình chỉ có 5000 lượng mà thôi, này còn là từ chỗ Triệu Viễn đạt được, mà mình có chí tôn tạp, tuy có thể giảm giá, nhưng còn cần 7000 lượng hoàng kim vẫn là thiếu khuyết 2000 lượng, chẳng lẽ mình lại phải tìm Triệu Viễn? Dương lão đệ a, ngươi đã đến rồi, rõ ràng không tới tìm ta. Lúc này Triệu Viễn từ bên trong đi ra cười nói, bộ dạng thập phần nhiệt tình, "Triệu lão ca, ngươi đã hiểu lầm rồi, ta lần này chủ yếu là tới tìm ngươi, thuận tiện mua chút ít tài liệu luyện khí." Dương lỗi bày ra bộ dáng tươi cười, nói ra, "Triệu quản sự, tốt rồi, ngươi đi làm việc đi, Dương lão đệ do ta chiêu đãi." Triệu Viễn nhìn phục vụ viên kia vung tay lên, Sau đó đối với dương lỗi nói, đi, dương lão đệ, chúng ta đi vào bên trong, tại đây không tiện nói chuyện, đi vào phòng khách quý, hai người ngồi đối diện nhau, rất nhanh liền có thị nữ châm trà, lão đệ, lần này chẳng lẽ cũng là vì kiện đồ vật kia mà đến sao, triệu viễn nhẹ nhàng nhấp một muộn trà, sau đó nhỏ giọng nói với dương lỗi, vật gì, dương lỗi ngược lại là thập phần nghi hoặc, chẳng lẽ trường phong thương hội này có đại sự gì phát sinh sao, lão đệ ngươi không biết, triệu viễn thấy dương lỗi như vậy. Có chút kinh ngạc ở trong mắt hắn xem ra thân phận Dương lỗi nhất định là không giống bình thường những chuyện này không có lý do gì không biết Dương lỗi lắc đầu không dối gạt lão ca lần này ta tới là vì đưa đang dược cho lão ca mà đến hôm nay tu vị lão Ca đã đạt đến bình cảnh một quả địa nguyên đang thập thành đủ cho lão ca đột phá bình chướng tiến vào vũ sư Hậu Kỳ lão đệ ngươi nói là thật địa Nguyên đang đã luyện chế ra rồi Dương lỗi nói làm cho Triệ viễn kích động không thôi Thật sự là mình đã đạt đến bình cảnh, 3 năm trước đây tiến vào vũ sư lục dai, mấy năm gần đây một mực không có tiến thêm, đang dược cũng phục dụng không ít, nhưng đang dược cấp thấp thì không hề có tác dụng, mà đang dược đẳng cấp cao, nói dễ vậy sao, chưa nói tới thân thể hắn căn bản chịu đựng không được, cho dù chịu được cũng chưa chắc mua được, chuyện này làm hắn bồi hồi ở vũ sư lục dai 3 năm, không khỏi làm cho hắn căm tức cùng nôn nóng, bởi vì nếu tiếp qua mấy năm nữa, một khi thân thể bắt đầu xuống dốc, Muốn tiến thêm sẽ khó càng thêm khó, dương lỗi nhẹ gật đầu, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, bên trong có một quả địa nguyên đan, đúng vậy, triệu lão ca, cái này là địa nguyên đan, ta nghĩ nó có thể trợ giúp lão ca ngươi đột phá, quả thật là thập thành địa nguyên đan, có hy vọng đột phá rồi, lão đệ A, lần này lão ca thiếu ngươi cái đại nhân tình, hai tay triệu viễn rung rễ thu viên địa nguyên đan kia vào, bộ dạng cẩn thận từng ly từng tí kia, tự hồ sợ bình sứ bị đánh nát. Lời này của lão ca ngươi là khách khí rồi, nếu như không có linh dược của lão ca ngươi, còn có tử long đỉnh mà nói, ta cũng sẽ không luyện chế ra địa nguyên đan, cho nên ta mới là người chiếm tiện nghi lớn nhất, dương lỗi cười nói, đợi triệu viễn thu hồi địa nguyên đan xong, dương lỗi lại nói, đúng rồi, lão ca, ngươi nói vật kia là chuyện gì, trường phong thương hội chúng ta ở ba ngày sau sẽ đấu giá một kiện đồ vật, đồ vật này sẽ xúc động tất cả đại gia tộc, triệu viễn nói, cái gì mà thần bí như vậy? Rõ ràng gây ra động tĩnh lớn như vậy, Dương Lỗi cũng hết sức tò mò, bất quá có thể làm cho bốn đại gia tộc đều tranh đoạt, khẳng định không phải đồ vật đơn giản, chẳng lẽ là thần khí? Không phải thần khí, nhưng hơn hẳn thần khí, vẻ mặt Triệu Viễn thần bí, "Ta nói Triệu lão ca, ngươi cũng đừng nên đục nước béo cò, làm đầu ta một hồi mù mịt." Triệu Viễn cười hắc hắc nói, "Ta như vậy không phải là vì phụ trợ hào khí sao?" Dương Lỗi im lặng, Triệu Viễn này rõ ràng là bệnh nghề nghiệp ăn vào trong xương a. Đó là một lệnh bài, một lệnh bài mà thôi, chẳng lẽ lệnh bài kia còn có cái gì đặc biệt hay sao? Hoặc là ở trên ghi lại tàn bảo đồ gì đó, hay là có tuyệt thế thần công gì? Dương lỗi nghe xong không khỏi có chút thất vọng, trò này ở trên địa cầu thật sự là quá cũ rồi, không có tàn bảo đồ bí mật, cũng không có ghi lại tuyệt thế thần công gì. Dương lỗi không khỏi trợn trắng mắt, đã không có gì, vậy vì sao bốn đại gia tộc đều tranh đoạt, nhau nhau xúc động? Triệu lão ca ngươi đây không phải là trêu chọc ta chứ, ta như thế nào lại đi trêu chọc ngươi, mặc dù lệnh bài kia không có tàn bảo đồ bí mật, không có ghi lại tuyệt thế thần công gì, nhưng giá trị lại không thể đo đếm, đạt được nó sẽ khiến cho người hưng phấn không thôi, đầu dương lỗi càng thêm hắc tuyến, con mẹ nó, đừng nói với ta lệnh bài này có tác dụng như thuốc kích dục nha, nếu không vì sao có được nó sẽ làm người hưng phấn, triệu viễn nói xong thần thái hết sức kích động, nếu hắn biết dương lỗi nghĩ gì, Rất có thể hai người sẽ trở mặt ngay, rõ ràng lại nghĩ xuyên tạc như vậy. Chương 35, Thăng Tiên Lệnh 2. Người biết không, Dương Lão Đệ, đây chính là Thăng Tiên Lệnh, Thăng Tiên Lệnh của huyền cơ môn, đã có lệnh bài này, có thể trực tiếp tiến vào huyền cơ môn, trở thành chân truyền đệ tử của huyền cơ môn. Thăng Tiên Lệnh, chân truyền đệ tử huyền cơ môn, xem ra huyền cơ môn so với mình suy nghĩ hình như còn cường đại hơn, trên đại lục. Huyền cơ môn còn không phải tông phái cường đại nhất, như vậy tông phái cường đại nhất huyền thiên tông sẽ là như thế nào, thăng tiên lệnh này. Ngược lại cũng có chút hứng thú, triệu viễn nghe vậy cười ngất, ở trong mắt dương lão đệ, thăng tiên lệnh bất quá là thú vị mà thôi, hắn cũng không biết nói như thế nào rồi, bất quả ngẫm lại cũng không có gì, lấy thực lực thiên phú của dương lão đệ, còn lo không lấy được thân phận chân truyền đệ tử của huyền cơ môn sao, cái kia chỉ là tốn chút thời gian mà thôi. Dương lão đệ có hứng thú mà nói, ba ngày sau có thể đến nơi đây tham gia đấu giá, đây là thiếp mời, Triệu Viễn lấy ra một tấm thiếp mời đưa tới, vậy đa tạ lão ca, vừa vặn ta muốn nhìn xem có vật gì cần mua hay không. Dương lỗi nói, đấu giá hội nhất định sẽ có không ít thứ tốt, cũng có rất nhiều đồ vật thiên kỳ bách quái, có rất nhiều thứ là người bình thường không thể phân biệt, nhưng mà mình thì không giống, có giám định thuật trong tay, toàn bộ gì đó không có chỗ nào có thể che giấu. Mặc dù chỉ là trung cấp giám định thuật, nhưng tác dụng lại cực lớn, có thể xem xét đi ra, tự nhiên có thể chứng kiến thuộc tính, mà xem xét không đi ra, khẳng định là đồ tốt. Như thế khóe miệng dương lỗi không khỏi dương lên vẻ tươi cười, lão ca, không nói gạt ngươi, ta gần đây có chút thiếu tiền, trên đấu giá hội, tiểu đệ ta có khi sẽ mua một ít vật hữu dụng, thiếu tiền, không có việc gì, đến lúc đó tìm lão ca là được, mấy trăm vạn lượng hoàng kim lão ca ta có thể lấy được. Triệu viễn vỗ bộ ngực, cam đoan nói, không dối gạt lão ca ngươi, ta dùng linh dược ngươi cho tổng cộng luyện chế ra 8 khỏa địa nguyên đang thập thành, trong đó ta tự mình phục dụng một quả, lão ca ngươi một quả, còn thừa lại 6 viên, 6 viên này ta muốn đặt ở trên đấu giá hội, đến lúc đó chúng ta chia đều, tiền mua đồ có lẽ là đủ rồi. Dương lỗi cũng không có đem tình huống chính thức nói ra, địa nguyên đang kỳ thật luyện chế ra đến 15 viên, mà linh dược cũng không có sử dụng hết. Có thể đủ luyện chế ba lô đang dược nữa, này cũng không phải là hắn cố ý giấu giếm, nếu như nói thật, có khi sẽ dọa chết triệu viễn, tám viên. Dương lão đệ, ngươi rõ ràng luyện chế ra đến 8 viên. Hơn nữa đều là thập thành đan, cái này, cái này. Ngươi để cho lão ca ta thở một chút đã, cái này ở trong mắt dương lỗi không coi vào đâu, nhưng ở triệu viễn xem ra, là quá chấn kinh rồi, những linh dược kia chỉ có thể luyện chế ra 4 lô đang dược. Cho dù toàn bộ thành công, cũng chưa chắc có khả năng xuất hiện 8 viên thập thành đan, này làm hắn như thế nào không khiếp sợ, lão ca, ngươi không cần phải bộ dạng như vậy a không phải là 8 viên địa nguyên đan thôi sao, nếu như cho ta mấy năm thời gian mà nói, không chỉ nói địa nguyên đan, coi như là đang dược địa dai ta cũng có thể luyện chế ra thập thành, ngữ khí dương lỗi thập phần tự tin, triệu viễn nhấp một ngụm trà, thở vào một cái, ta nói lão đệ, lần sau ngươi trước cho ta thông khí một chút rồi hãy nói. Bằng không thì trái tim ta có thể chịu không được Lão ca ngươi thật đúng là nói dối không nháy mắt Người luyện võ còn có thể vỡ tim chết sao Tiểu viễn không cho là đúng nói Ngươi thì biết gì chứ Tám viên địa nguyên đang thập thành là đại biểu cái gì hay không Triệu viễn nói Ngươi cho ta kinh ngạc là càng ngày càng nhiều rồi Về sau không biết tiểu tử ngươi sẽ trở thành dạng tồn tại gì nữa Bất quá lão triệu ta xem như buôn bán lời Có thể nhận thức nhân vật như lão đệ ngươi Dương lỗi dở khóc dở cười Ta cái này tính toán là nhân vật gì chứ, một vũ sư nho nhỏ mà thôi, còn không tính nhân vật, nếu như đem tin tức lão đệ ngươi biết luyện chế thập thành đan này truyền đi, ngươi sẽ có danh xưng đan đạo đệ nhất đại lục rồi, đoán chừng người đến cầu thân sẽ đạp nát tường thành kinh đô, kéo dài không dứt, đáng buồn là lão ca ta tứ cố vô thân, không có con gái hoặc là cháu gái, bằng không thì ta nhất định sẽ thu ngươi làm con rể hoặc là cháu rể, triệu viễn thổi bay râu ri nói, khục khục, lão ca. Ngươi như vậy sẽ khiến ta vô cùng xấu hổ A có sao, ha ha. Ha ha, nhìn bộ dạng túng quẩn của dương lỗi, triệu viễn không khỏi ha ha phá lên cười. Lão ca, ngươi đoán chừng xem, sáu miếng địa nguyên đăng này có thể đấu giá bao nhiêu? Triệu viễn thu hồi dáng tươi cười, ngừng một chút nói, nếu quả thật muốn bán đấu giá, vậy thì cùng đăng dược trước kia ngươi mang tới đấu giá cùng một chỗ, thập thành đăng. Đây tuyệt đối là tin tức quan động, tăng thêm thăng tiên lệnh 3 ngày sau. Ta nghĩ những thập thành đan này tuyệt đối là có thể bán đi một cái giá cao, 6 miếng địa nguyên đang thập thành, bán đi 100 vạn lượng hoàng kim hẳn là không có bất cứ vấn đề gì, 100 vạn lượng hoàng kim, cái này, cái này. Lão ca ngươi không phải đang nói đùa cùng ta chứ? Dương Lỗi há to mồm, giật mình không thôi, lão đệ ngươi làm gì kinh ngạc như thế, ta nói 100 vạn lượng hoàng kim còn là bảo thủ một tí, thập thành địa nguyên đan này là linh đan diệu dược bồi dưỡng nhân tài. Tranh đoạt chi nhân nhất định là vô số kể, bốn đại gia tộc tài lực hùng hậu, 100 vạn lượng vẫn chỉ là một điểm mấu chốt, trong mắt bọn hắn 100 vạn lượng hoàng kim chỉ là chín trâu mất một sợi lông mà thôi, vì gia tộc phát triển, đừng nói 100 vạn lượng hoàng kim, chỉ sợ là 10 triệu lượng hoàng kim bọn hắn cũng sẽ không chút do dự lấy ra, trở lại trong tiểu viện, Dương Lỗi liền lấy ra 30 khỏa không minh thạch, còn có một ít tài liệu khác, luyện chế trữ vật giới chỉ tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Do dù huyền giai luyện khí sư cũng không thể luyện chế ra, chính thức có thể luyện chế trữ vật giới chỉ đều là thiên giai luyện khí sư, không vì cái khác, mà là do luyện chế trữ vật giới chỉ yêu cầu quá cao, người bình thường căn bản không có khả năng khống chế được. Bất quá đây đối với dương lỗi mà nói không phải việc khó, có hệ thống khống chế, luyện khí thuật, đó là tuyệt đối cường đại, không minh thạch, vẫn thạch, luyện khí thuật, đinh, luyện chế trữ vật giới chỉ thất bại, xuất sư bất lợi, dương lỗi hít một hơi thật sâu. Không minh thạch, vẫn thạch, lần nữa bay vào trong tử long đỉnh, luyện khí thuật, tử long đỉnh bắt đầu nóng lên, các tài liệu luyện khí nhanh chóng tan chảy, theo thời gian dung hợp lại với nhau. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế thành công trữ vật giới chỉ, điểm kinh nghiệm EFT 10.000, giá trị khí công 100, điểm tích lũy 100, độ thuần thuộc tăng lên, chương 36, luyện khí, thăng cấp trữ vật giới chỉ. 1. Thành công rồi. Không nghĩ tới lần thứ hai luyện chế liền thành công rồi Trên mặt dương lỗi treo lên vẻ tươi cười Tuy lần luyện chế này tiêu hao không ít chân khí Nhưng vẫn là rất đáng giá Trữ vật giới chỉ, hoàng gia nhất phẩm Không gian trữ vật một lập phương Không tệ, không tệ Lần thứ nhất luyện chế có thể đạt tới như vậy đã là rất tốt Đối với cái này dương lỗi tương đối hài lòng Cái trữ vật giới chỉ này tuy hơi có chút thô ráp Nhưng dù sao cũng là mình lần thứ nhất luyện chế ra được Hơn nửa bán ra mà nói, cũng có thể bán đi một cái giá tốt, 3.000 lượng hoàng kim là không rời khỏi túi, tiếp tục, không ngừng cố gắng, lần thứ ba luyện chế, thất bại, không nhục chí, lại đến, lần thứ tư luyện chế, thất bại, rõ ràng thất bại lần nữa, luyện khí, trận pháp, đúng, có lẽ nằm ở trận pháp phù văn, dương lỗi vỗ đầu một cái, nếu như luyện khí này là thứ đồ tầm thường mà nói, không cần trận pháp phù văn, nhưng nếu như là linh khí. Đều là có khách trận pháp phù Văn nhưng vấn đề là hiện tại mình căn bản không có học tập trận pháp, cũng không biết bố trí trận pháp như thế nào, khắc họa như thế nào mà hệ thống cũng không có, hệ thống hối đoái, đi hệ thống hối đoái nhìn xem, có thể tìm được bí tịch có quan hệ luyện khí, hoặc là trận pháp, phù Văn hay không, Không có, còn không có, cái này làm cho Dương lỗi thập phần thất vọng, bất đắc dĩ dương lỗi đành phải thối lui ra khỏi hệ thống hối đoái, thử lại lần nữa, không minh Thạch, Vẫn thạch bay vào trong tử long đỉnh, luyện khí thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế trữ vật giới chỉ thành công, thành công rồi, lần thứ hai thành công, trữ vật giới chỉ, hoàng giai tam phẩm, không gian chứa đựng ba lập phương, làm cho dương lỗi mừng rỡ dị thường chính là, lần này luyện chế rõ ràng luyện chế ra ba lập phương trữ vật giới chỉ, hoặc nhìn mặc dù chất lượng so với cái trên tay mình thì kém một ít, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm, đều là ba lập phương, dương lỗi thử thử. Sử dụng trữ vật giới chỉ vừa mới luyện chế ra này, tiêu hao tinh thần lực hơi nhiều một chút. Mà cái trước kia của mình, gần như là không cần tiêu hao tinh thần lực, đã có thể luyện chế ra 3 lập phương đấy, như vậy cố gắng lên, có lẽ tiếp theo mình có thể luyện chế ra trữ vật giới chỉ 10 lập phương, thậm chí là 100 lập phương, luyện khí thuật, thất bại, luyện khí thuật, thành công, hoàng giai tam phẩm, lại là 3 lập phương, lại đến, thành công, lại một lần nữa thành công. Trữ vật giới chỉ hoàng giai tứ phẩm, không gian chứa đựng bốn lập phương, không tệ rồi, lại luyện chế ra mấy lần, dương lỗi mới thờ hồng hộc ngồi xuống, nhìn trữ vật giới chỉ trên tay mình kia, cùng loại mình luyện chế ra có chút bất đồng, phía trên này có khắc phù văn, đã mình không có cách nào khắc chế phù văn ở phía trên mà nói, thì sẽ không có cách nào thăng cấp giới chỉ trong tay. Nếu như có thể mà nói, như vậy cũng không cần phí khí lực lớn như vậy rồi. Bất quá hiện tại bày ở trước mặt dương lỗi có một vấn đề, cái kia chính là nếu như thử, thành công, có thể đạt được một trữ vật giới chỉ tốt hơn, nhưng nếu như thất bại mà nói, như vậy cái giới chỉ này có khả năng sẽ biến mất, cái một không gian giới chỉ chỉ có thể thăng cấp một lần, bất kể là thành công hay là thất bại, về sau cũng không thể thăng cấp lần nữa. Dương lỗi vẫn là quyết định đánh bạc một phen, đem toàn bộ đồ vật dời đến một chiếc giới chỉ khác, sau đó bắt đầu tiến hành thăng cấp, đinh. Người chơi phải chăng muốn thăng cấp không gian giới chỉ, thăng cấp, chân khí không ngừng đưa vào bên trong Tử Long đỉnh, không minh thạch, lại thêm một khối không minh thạch, không đủ, lại thêm một khối, ba khối không minh thạch, 4 khối không minh thạch, 5 khối, đã đạt đến cực hạn, không thể lại thêm nữa, chân khí không ngừng tràn vào, lúc này trên tráng Dương Lỗi đã có chút mồ hôi, tinh thần lực tập trung cực độ, thành công, nhất định phải thành công, tuyệt đối không thể thất bại. Hệ thống phù hộ, dê, dê. Một tôn giáo mới vừa ra đời, Đinh, chúc mừng người chơi, không gian giới chỉ thăng cấp thành công, điểm kinh nghiệm EFP 50.000, giá trị khí công 500, điểm tích lũy 500, độ thuần thuộc tăng lên, Đinh, chúc mừng người chơi thăng cấp luyện khí thuật, Hô, nghe được hệ thống truyền đến thanh âm thành công, dương lỗi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tinh thần kéo căng như dây cung cũng buông lỏng xuống, không gian giới chỉ, huyền dai cửu phẩm, không gian trữ vật 100 m vuông dương lỗi dị thường kinh hỉ Như thế nào cũng không ngờ cái không gian giới chỉ này lại là huyền dai cửu phẩm, không gian đạt đến 100 lập phương, so với trước kia trọn vẹn làng ra hơn 30 lần, bất quá dương lỗi cũng buồn bực, không gian giới chỉ này của mình này trước kia là không có phẩm cấp, hôm nay hoàn thành huyền dai cửu phẩm, đây rốt cuộc là tiến bộ. Hay là lui bước, nhưng vô luận như thế nào, dù sao không gian sử dụng là tăng lên, sự tình từ nay sau này hãy nói, dù sao về sau có lẽ hệ thống còn tuôn ra trữ vật giới chỉ cần gì lo lắng nhiều như vậy, hôm nay luyện khí thuật cũng tăng lên tới trung cấp, không lợi dụng trợ giúp mình tu luyện, đến đề cao tu cùng thể chất của mình lời mà nói, vậy thì quá lãng phí rồi, luyện khí thuật trung cấp có thể luyện chế rất nhiều thứ, một ít đồ vật phụ trợ tu luyện đơn giản, hoàn toàn có thể luyện chế ra, đương nhiên, đây nhất định không phải hiện tại, nhất định phải có một chút chuẩn bị, cần một phần kế hoạch đầy đủ hợp lý, không thể mù quán tiến hành, phải đâu vào đấy, cái gọi là dục tốc bất đạt. Ngồi mài đao cũng không mất công đốn củi, những đạo lý này Dương Lỗi vẫn là thập phần tin tường, tính toán một chút, lần luyện khí này là luyện chế không gian giới chỉ, tiêu hao 15 miếng không minh thạch, còn thừa lại 15 miếng. Mà không gian giới chỉ thu hoạch được là 6 cái, không, hẳn là 5 cái, cái cuối cùng bất quá là thăng cấp mà thôi, trong đó một cái một lập phương, hai cái ba lập phương đấy, một cái 4 lập phương, còn có một cái năm lập phương. Thu hoạch coi như không tệ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đệ đệ, lúc ra ngươi đi nơi nào, như thế nào không thấy được ngươi? Dương lỗi phát hiện nhị tỷ này, đối với mình là càng ngày càng dính rồi, như thế nào lại giống như là muội muội chạy theo ca ca. Bất quá nếu như nàng không phải tỷ tỷ của mình thì tốt biết mấy tốt, nghĩ tới đây, dương lỗi lại bề bộn bỏ qua ý nghĩ này của mình. Trong nội tâm âm thầm nói, chẳng lẽ mình có sở thích quái đảng này hay sao, tuy linh hồn không phải. Nhưng dù sao thân xác này vẫn là chung một phụ thân A, ta đi trường phong thương hội một chút, ngươi đến trường phong thương hội, vậy ngươi có nghe nói sự tình thăng tiên lệnh hay không? Dương Nguyệt kích động nhìn xem hắn nói, dương lỗi nhẹ gật đầu, nghe nói, ba ngày sau sẽ cử hành đấu giá hội, đấu giá thăng tiên lệnh. Đây chính là thăng tiên lệnh A, nếu như đạt được thăng tiên lệnh, có thể trực tiếp tiến vào huyền cơ môn, trở thành chân truyền đệ tử, đó là sự tình làm cho người hâm mộ cỡ nào? Chương 37 Luyện khí, thăng cấp trữ vật giới chỉ 2. Trong mắt Dương Nguyệt tràn đầy sao nhỏ Thăng tiên lệnh là tốt Nhưng bằng vào thực lực của mình tiến vào huyền cơ môn Trở thành chân truyền đệ tử chẳng phải là tốt hôm nữa hay sao Bởi vì cái gọi là bảo kiếm từ trong ma luyện mà ra Hoa mai hương trước khổ hàng mà đến Không có trải qua tôi luyện mà đơn giản có được là không đáng tin cậy Cũng tỉ như tu vi của mình Không phải mình khổ tu có được Căng cơ bất ổn, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma về sau muốn đạt được thành tựu rất cao cũng càng thêm khó khăn. Đệ đệ, nhìn không ra, ngươi còn có thể nói ra lời nói có triết lý như vậy, đi làm học giả cũng có thể a Dương Nguyệt nghe xong Dương Lỗi nói, không khỏi mở trừng hai mắt, nhìn xem hắn nói ra, Dương Lỗi, bất quá, lời nói tuy nói như thế, nhưng nếu đạt được thăng tiên lệnh mà nói, có thể một bước lên trời, có lão sư tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, võ kỹ tốt nhất, bí tịch tốt nhất, vũ khí tốt nhất, Như vậy so với người bình thường có một khởi điểm cao, tương lai có thể đi xa hơn, quan trọng nhất là, người có thể an toàn phát triển hơn người khác. Dương Nguyệt lại nói, nhị tỷ ta xem tỷ vẫn là quên ý nghĩ này đi, thăng tiên lệnh chỉ có một cái, cho dù dương gia chúng ta đạt được, chỉ sợ cũng không tới phiên tỷ dương lỗi thấy nàng như vậy, không khỏi nói, người nói cũng đúng, thăng tiên lệnh này còn không biết nhà ai có thể có được, coi như là dương gia ta đạt được, cũng không có khả năng cho ta dùng. Nghĩ tới đây, Dương Nguyệt thở dài, nhưng sau đó lại có chút cao hứng nói, bất quá đệ đệ, ngươi còn có cơ hội A nếu như ngươi cầm xuống thứ nhất gia tộc đại tỉ thí lần này, mà thăng tiên lệnh lại bị Dương gia chúng ta cầm xuống mà nói, thăng tiên lệnh rất có thể sẽ giao cho ngươi, giao cho ta, Dương lỗi lắc đầu, loại chuyện này như thế nào cũng không có khả năng phát sinh, ta nói không đúng sao, không có khả năng, như thế nào không có khả năng, nếu như đệ đệ ngươi cầm đến thứ nhất gia tộc đại tỷ thí mà nói, không để cho ngươi thì cho ai?" Dương Nguyệt nói, Dương Lỗi nhìn bộ dáng nàng như vậy, ngữ khí như vậy, không khỏi cười cười nói, "Nhị tỷ, nếu như ta thực nhận được thăng tiên lệnh mà nói, ta sẽ giao cho tỷ, như thế nào?" "Thật sự, cái này, cái này." Nhưng Dương Nguyệt vẫn là lắc đầu, "Không được, ta không được, để để ngươi có nó sẽ tốt hơn ta rất nhiều." Dương Lỗi lắc đầu, "Nhị tỷ, vẫn là không nên nghĩ tới thăng tiên lệnh kia nữa, nói cũng chỉ là vô ích." "Đúng rồi, nhị tỷ" Ta có thứ tốt muốn cho tỷ, vật gì tốt, lại thần bí như vậy, chẳng lẽ là ngươi đã luyện chế kim cương phù cùng đại địa hộ thân phù thành công rồi hả, không phải, dương lỗi lắc đầu, sau đó lấy ra một cái bình sứ, đúng là địa nguyên đan, ngươi nhìn xem sẽ biết, đây là, cái này, đây là địa nguyên đan, địa nguyên đan thập thành, đệ đệ, ngươi, ngươi luyện chế thành công rồi, dương nguyệt trừng to mắt, đây chính là địa nguyên đan thập thành, đã có đan dược này. Mình đột phá tuyệt đối không có vấn đề rồi. Nhưng sau đó Dương Nguyệt càng đẩy Địa Nguyên Đan vào trong tay Dương Lỗi, Dương Lỗi sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng cho lắm, "Nhị tỷ, ngươi đây là ý gì? Địa Nguyên Đan này là ta cố ý chuẩn bị cho tỷ mà, ta dùng nó, như vậy ngươi thì sao?" "Ngươi hiện tại vừa vặn phải đột phá, nếu có Địa Nguyên Đan mà nói, đối với tu luyện của ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn." Dương Nguyệt nhìn hắn nói ra, ta, Dương Lỗi cười cười, nhìn nàng nói: Nhị tỉ, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác đến sao? Ta đã đột phá, ngươi đột phá. Thật sự đột phá. Ta không có cảm giác được, ngươi rõ ràng vẫn là vũ sư cấp 2 mà, Dương Nguyệt nói. Lúc này Dương Lỗi mới nhớ tới mình đeo liễm tức giới chỉ, Dương Nguyệt căn bản không có khả năng xem ra tu vi của mình, trước kia mình đem khí tức điều chỉnh đến vũ sư cấp 2, như thế Dương Nguyệt mới nhìn xem tu vi của mình vẫn là vũ sư cấp 2. Kỳ thật mình đã tiến nhập Vũ Sư Tứ Giai rồi. Sau khi phóng xuất ra khí thế của mình, Dương Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, Vũ Sư Trung Kỳ. Đúng vậy, lúc này nhị tỷ ngươi tin tưởng ta đi à nha, hiện tại tu vi của ta là Vũ Sư Tứ Giai, đã tiến vào Vũ Sư Trung Kỳ rồi. Dương Lỗi vừa cười vừa nói, vậy được rồi, địa nguyên đăng này ta sẽ thu, cảm ơn ngươi, đệ đệ. Dương Nguyệt cảm kích nhìn Dương Lỗi, sau đó thu địa nguyên đăng vào, nhị tỷ trên tay ngươi đeo chính là trữ vật giới chỉ A. Ơn, như thế nào đệ đệ, ngươi muốn, vậy thì cho ngươi, Dương Nguyệt nghe xong, không chút nghĩ ngợi liền lấy nó xuống, đưa cho Dương Lỗi, không cần, ta không cần, Dương Lỗi lắc đầu nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, không gian trữ vật giới chỉ của tỷ tỷ là bao nhiêu mà thôi, ba lập phương, một vạn 2.000 ngàn lượng hoàng kim mới có thể lấy tới, rất đắt, Dương Nguyệt nói, đệ đệ ngươi thu lại đi, không có trữ vật giới chỉ rất bất tiện đấy, ngươi xem đây là cái gì? Dương Lỗi trực tiếp lấy ra mấy cái trữ vật giới chỉ tự mình luyện chế, Dương Nguyệt lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nói, đây là Đây là trữ vật giới chỉ. Tại sao đệ đệ ngươi có thể có nhiều như vậy? Dương Lỗi cười nói, đây là ta luyện chế ra, bất quá đáng tiếc ta hiện tại tu vị quá yếu, chỉ có thể luyện chế ra cái dạng này, tốt nhất cũng mới năm lập phương mà thôi. Dương Nguyệt nghe vậy đột nhiên ôm lấy Dương Lỗi hôn trên mặt hắn một cái, đệ đệ ngươi thật sự là lợi hại. Rõ ràng còn có thể luyện chế không gian giới chỉ, Dương lỗi sửng sốt một chút, sờ lên khuôn mặt của mình bị hôn, sau đó nhìn nàng nói, tỷ tỷ không gian giới chỉ này có 5 lập phương, ngươi thử xem đi, nếu như có thể mà nói, vậy thì thay đổi, ân, Dương Nguyệt nhẹ gật đầu, cầm lấy chiếc nhẫn năm lập phương kia thử thử, sắc mặt vui mừng nói, chiếc nhẫn này so với cái của ta còn muốn tốt hơn nhiều, cảm ơn ngươi, đệ đệ, dùng được là tốt rồi. Đối với trữ vật giới chỉ mình luyện chế đạt được khẳng định, Dương Lỗi vẫn là rất cao hứng, bất quá, nhị tỷ chuyện này ngươi cũng ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, là bí mật giữa hai chúng ta, được không nào, ân, bí mật giữa chúng ta. Dương Nguyệt tuy không biết vì cái gì Dương Lỗi không muốn mình nói ra sự tình luyện khí, nhưng vẫn gật đầu, đệ đệ này của mình quá ưu tú, không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng là bỗng nhiên nổi tiếng, phế vật, ai nói hắn là phế vật mới chính là phế vật. Một vũ sư tứ dai 16 tuổi, một thiên tài luyện đang chế phù 16 tuổi, hơn nữa còn là một luyện khí sư, thiên tài như vậy rõ ràng bị người nói thành phế vật. Nói ra ai sẽ tin tưởng chứ, chương 38, điên cuồng đấu giá. 1. Nhưng không biết làm sao, khi nghe đệ đệ nói này là bí mật giữa hai người, trong lòng nàng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái, giống như một tiểu cô nương biết được bí mật lớn nhất của người mình thầm yêu, ngoài mình ra thì không có người thứ ba biết rõ, này là một sự tình đáng cao hứng bực nào chứ, vừa nghĩ tới đây, Dương Nguyệt không khỏi thầm mắng mình, mình làm sao vậy, đây là thân đệ đệ của mình a chấm chấm chấm. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, trường phong đấu giá hội, Dương lỗi ngồi ở bên trong phòng khách quý, vừa uống trà ngon vừa nhấm nháp trái cây tươi cùng bánh mứt, trong bộ dạng của hắn rất là thoải mái tiêu giao, trường phong đấu giá hội to lớn như vậy đã sớm ngồi đầy, Như thế có thể thấy được thăng tiên lệnh ảnh hưởng to lớn như thế nào, toàn bộ càng nguyên quốc đô vì thế mà sôi trào, ước chừng một phút đồng hồ sau, triệu viễn đi lên đài, phi thường cảm tạ các vị có thể đi vào trường phong đấu giá hội của chúng ta cổ động, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, hiện tại đấu giá chính thức bắt đầu, để nhất kiện cần đấu giá chính là nghịch thủy kiếm, nghịch thủy kiếm này là bội kiếm của nghịch thủy Vũ Hoàng mấy trăm năm trước, chém dết qua vô số cường giả, quy lực vô cùng là một kiện bảo kiếm huyền giai cửu phẩm, lên giá 1000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng, ta ra 1100 lượng, ta ra 1300 lượng, 2000 lượng, 2000 lượng hoàng kim, có ai muốn tăng giá hay không? 3000 lượng hoàng kim, vị tiên sinh này ra 3000 lượng hoàng kim, có ai hơn 3000 lượng hay không? chấm chấm chấm, ta ra một vạn lượng hoàng kim, xem ai còn dám tranh giành cùng ta, Một vạn lượng, rõ ràng ra một vạn lượng Một vạn lượng còn có ai muốn tăng giá hay không? Một vạn lượng lần thứ nhất, một vạn lượng lần thứ hai, còn có ai muốn tăng giá hay không? Một cơ hội cuối cùng A, đây chính là bội kiếm của nghịch thủy Vũ Hoàng. Một vạn lượng lần thứ ba, thành giao cái búa trong tay triệu viễn đập xuống. Vật đấu giá thứ hai chính là một bản võ kỹ huyền dai. Khai Sơn Đao Pháp, chính là võ kỹ thành danh của Khai Sơn Đao Hoàng. Khai Sơn Đao Hoàng là người nào ta không cần giải thích, tin tưởng tất cả mọi người ở đây tin tường. võ kỹ này lên giá 2000 lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng, đấu giá bắt đầu, ta ra 3000 lượng hoàng kim, 3000 lượng mà thôi, cũng dám đến bêu xấu, ta ra một vạn lượng hoàng kim, một vạn lượng hoàng kim, có ai muốn tăng giá hay không? Có hay không? Một vạn 1000 lượng, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi có tiền, một vạn 1000 lượng, đã một vạn 1000 lượng rồi, hai vạn lượng hoàng kim, càng vô cực ta đã muốn, một nam tử lên tiếng nói Hai vạn lượng hoàng kim, còn có ai muốn tăng giá hay không? Hai vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, hai vạn lượng hoàng kim lần thứ hai, còn có ai muốn tăng giá hay không? Đây chính là võ kỹ thành danh của Khai Sơn Đao Hoàng A, hai vạn lượng hoàng kim lần thứ ba, thành giao, chúc mừng nhị hoàng tử đạt được Khai Sơn Đao Pháp, dương lỗi thế thế không khỏi lắc đầu, những vật này không phải mình thứ muốn, đối với hắn mà nói, võ kỹ không cần, vũ khí cũng hoàn toàn không cần. Phong ẩn đao của mình so với cái kia tốt hơn cả trăm lần, là linh khí, hơn nữa còn là linh khí có thể phát triển, võ kỹ bí tịch, bên trong hệ thống có đầy, chỉ là xem ngươi có điểm tích lũy để lấy ra hay không. Hiện tại dương lỗi cần chính là tài liệu, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, còn có tài liệu chế phù, đương nhiên còn có một ít trận pháp, phù triện, đan phương. Còn có một ít đồ vật đặc thù, vật phẩm đặc thù, vật phẩm bán đấu giá từng kiện từng kiện trôi qua. Vậy mà không có đồ vật nào để cho dương lỗi thỏa mãn. Đây là một đồ vật không biết tên, hình như là một phần của hộ giáp, nhưng cái đồ vật này rất kỳ lạ, là một vị vũ hoàng trong lúc lịch lãm lấy được. Nó có thể thừa nhận một kích toàn lực của cảnh giới vũ đế, không có chút tổn thương nào. Có thể thấy được tài liệu chế các đồ vật này tất nhiên là bất phàm, giám định thuật, dương lỗi lắp bắt kinh hải, vật kia lại là một bộ phận của một chiếc khô giáp, miếng hộ tâm, một bộ phận của thiên tâm giáp, địa dai cửu phẩm Địa dai cửu phẩm là thượng phẩm linh khí A, có thể kháng trụ một kích toàn lực của vũ đế, hơn nữa là một bộ phận của thiên tâm giáp, chỉ là một bộ phận đã đạt đến địa dai cửu phẩm, thượng phẩm linh khí, như thế có thể thấy được thiên tâm giáp kia cường hãng đến mức nào, tối thiểu nhất cũng là cực phẩm linh khí, thậm chí có thể là thần khí siêu việt cực phẩm linh khí, miếng hộ tâm này phải đấu giá xuống, đấu giá bắt đầu, lên giá một vạn lượng hoàng kim, dương lỗi dơ bản, một vạn một lượng hoàng kim có người tăng giá hay không? Đây chính là đồ vật có thể chống lại một kích toàn lực của Vũ Đế A, có người tăng giá nữa hay không? Triệu Viễn thấy người ra bản là Dương Lỗi, trong lòng rất muốn lấy cái này đưa cho hắn ngay, bất quá hắn biết nếu như mình làm như vậy mà nói, như vậy cả hai đều gặp phải phiền phức khó có thể nói hết, chỉ có thể cắn răng làm hết chức trách của mình, chỉ là trong lòng thì cầu mong cho đừng ai tranh với Dương Lão Đệ của hắn, cho nên hắn vừa nói xong liền vứt luôn câu thứ hai một vạn 1000 lượng lần thứ nhất, kẻ đần mới mua thứ quái quỷ này, một cục sắt hơi cứng mà thôi, chẳng lẽ thời điểm chiến đấu còn cầm nó ra làm tấm trắng?" Một người thầm nói, "Đúng vậy a, một cục sắt như vậy cũng lấy ra bán, người nọ thật khờ, cái này cũng muốn mua, còn một vạn 1000 lượng hoàng kim, 100 lượng hoàng kim ta cũng ngại nhiều." Một người khác lắc đầu, "Đưa cho ta ta cũng không muốn lấy." Một vạn 1000 lượng lần hai. "Còn có ai ra giá nữa hay không?" Một vạn 1.000 lượng thành giao, triệu viễn như sợ người khác đột nhiên ra giá vậy, miệng không ngừng nói một hơi, cuối cùng thành giao, điều này làm cho không ít người ngạc nhiên, còn tưởng rằng là hắn sợ bán không được cho nên mới mau kết thúc, chứng kiến tình huống này, dương lỗi đại hỷ, một vạn một lượng tuyệt đối là đáng giá, kẻ đần, không biết ai mới là kẻ đần, nói dẫn sao, đây chính là thượng phẩm linh khí, nếu như tập hợp đủ nguyên bộ thiên tâm giáp mà nói, như vậy mình rất có nghề sẽ có một bộ thần khí. Tiếp theo đấu giá chính là một tổ tụ khí đan, Triệu Viễn vừa mới dứt lời, bên dưới đã một mảnh xôn sao, cái gì vậy trời, tụ khí đan cũng lấy ra đấu giá, trường phong đấu giá hội này sẽ không phải là không có cái gì để bán đó chứ, đúng vậy a vật như tụ khí đan cũng lấy ra đấu giá, đây không phải là mất mặt sao, đổi đi, kế tiếp, đúng, kế tiếp, thăng tiên lệnh, mau đấu giá thăng tiên lệnh, nghe Triệu Viễn nói đấu giá một tổ tụ khí đan, phía lập tức ầm ầm, loạn thành một bầy. Chương 39, Điên cuồng đấu giá. 2. Mọi người im lặng, hãy nghe ta nói, tụ khí đan này cũng không phải tụ khí đan bình thường, nếu như chỉ là tụ khí đan bình thường mà nói, như vậy trường phong đấu giá hội ta sẽ không lấy ra đập phá chiêu bài nhà mình, an tâm một chút chớ vội, nghe ta giải thích, triệu viễn nhất tay ra hiệu nói, cái gì à, tụ khí đan không phải là tụ khí đan, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt sao, đúng a tụ khí đan này là đan dược hoàng giai. Sở dĩ chúng ta lấy ra đấu giá, đó là bởi vì một tổ tụ khí đan này là thập thành đan, thập thành đan ý vị như thế nào, ta nghĩ trong nội tâm các vị so với ta tin tường, cái gì, thập thành đan? Thật là thập thành đan sao, không phải là gạt người chứ, nghe xong một tổ tụ khí đan này lại là thập thành đan, hạ diện lập tức bùng nổ, thập thành đan này là cực phẩm đan dược A, có thể không hề cố kỵ phục dụng, đối với thân thể không có bất kỳ tác dụng phụ, tuyệt không cần lo lắng. Thập Thành Đan có thể nói là đang dược hoàng mỹ, đã mấy trăm năm không ai có thể luyện chế ra rồi, cho dù là hoàng giai Thập Thành Đan, những năm gần đây, đừng nói Thập Thành Đan, ngay cả chính Thành Đan cũng chưa từng xuất hiện, hôm nay rõ ràng xuất hiện Thập Thành Đan, cái này, cái này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, tất cả không cần hoài nghi, trường phong đấu giá hội ta có mấy ngàn năm danh dự, không dám dùng chuyện này nói giỡn, danh dự trường phong thương hội có thể cam đoan, Triệu Viễn nói, thật là Thập Thành Đan, Người nào lợi hại như vậy, rõ ràng luyện chế ra thập thành đan, Triệu gia, có khả năng a. chấm chấm chấm chấm. Ở phía trên, Triệu Viễn chờ mọi người nghị luận một chút, sau đó mới hắn giọng nói, một cổ thập thành đan này, tổng cộng 3 bình, mỗi một lọ 12 viên, tổng cộng 36 viên, lên giá 1 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá, ta ra 1 vạn lượng, ta ra 3 vạn lượng hoàng kim, 4 vạn lượng hoàng kim. Ta ra 10 vạn lượng hoàng kim, 10 vạn lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không? 10 vạn lượng lần thứ nhất, 12 vạn lượng hoàng kim, càng vô cực ta đã muốn, nhị hoàng tử càng vô cực ở căn phòng số 5 đứng lên, hy vọng các vị cho ta chút mặt mũi, hoàng tử thì thế nào, lần này dương gia ta nguyện nhất định phải có 15 vạn lượng hoàng kim, lúc này căn phòng số 3 đã xuất thủ, là dương gia, nhị hoàng tử càng vô cực nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Nhưng hắn quả thật không thể làm gì Hoàng tử như hắn chẳng là gì cả Ở nơi này Hoàng tộc chẳng qua là một thế lực lớn mà thôi Thậm chí còn phải dựa vào tứ đại gia tộc duy trì Trong đó dương gia đứng đầu trong tứ đại gia tộc Quyền nói chuyện cùng lực ảnh hưởng cực lớn nhị hoàng tử như hắn nếu còn muốn tranh đoạt ngôi vị Nhất định phải được dương gia ủng hộ Triệu gia ta ra 20 vạn lượng hoàng kim Lúc này căn phòng số 4 cũng xuất thủ 21 vạn lượng hoàng kim Căn phòng số 6 Vương gia cũng ra tay, 22 vạn lượng, phòng số 2 đông Phương gia cũng nhịn không được nữa rồi, triệu gia ra 25 vạn lượng, ta nói triệu huynh, triệu gia các ngươi là luyện đan sư, còn cần tụ khí đang cấp thấp này làm gì? Nhưng lại cho vương gia ta như thế nào? Vương gia ta ra 26 vạn lượng, dương lỗi vuốt vuốt đầu của mình, thật sự là không tin, chỉ 3 bình tụ khí đang lại có thể đấu giá ra giá trên trời như thế, xem ra bốn đại gia tộc này thật là có tiền. Sau này phải nghĩ cách moi một chút mới được 30 vạn lượng Lúc này ở căn phòng số 1 một, một thanh âm nhàng nhạt truyền ra Mọi người lập tức an tĩnh Thậm chí còn có người không tự chủ được trung mình mấy lượt Sau đó ngồi im trở lại chỗ cũ 30 vạn lượng lần 1 30 vạn lượng lần 2 30 vạn lượng lần 3 Thành giao Dương lỗi kinh ngạc Căn phòng số 1 kia là người nào Rõ ràng vừa ra tay Tất cả mọi người đều an tĩnh Kế tiếp chính là địa nguyên đang huyền gia nhị phẩm cũng là thập thành đan, tổng cộng 6 viên, cùng một chỗ đấu giá, lên giá 10 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn lượng hoàng kim, đấu giá bắt đầu, rõ ràng lại là thập thành đan, lần này còn là huyền gia nhị phẩm địa nguyên đan, cái này, lúc nào trường phong thương hội có luyện đan sư lợi hại như vậy, 15 vạn lượng hoàng kim, triệu gia ra 20 vạn lượng hoàng kim, dương gia ra 25 vạn lượng hoàng kim, đông phương gia ra 30 vạn lượng hoàng kim, Hoàng thất ra 40 vạn lượng hoàng kim, lúc này nhị hoàng tử cắn răng nói, vương gia ra 45 vạn lượng hoàng kim, vương gia lần nữa đấu giá, nhìn giá cả liên tiếp kéo lên, dương lỗi mừng rỡ không ngậm miệng được, không chỉ là dương lỗi, triệu viễn cũng rất cao hứng, hắn ở trong lúc này gần như chen miệng vào không lọt, 45 vạn lượng hoàng kim, 45 vạn lượng lần một, còn có ai tăng giá hay không, triệu gia ra 50 vạn lượng hoàng kim, 55 vạn lượng, dương gia đuổi kịp nói. Triệu gia ngươi là luyện đăng thế gia, làm gì để ý mấy viên địa nguyên đăng này? Bởi vì nó là thập thành đăng, 6 viên địa nguyên đăng thập thành này, triệu gia ta nguyện nhất định phải có 100 vạn lượng hoàng kim. Hít kha, mọi người hít một ngụm khí lạnh, đây chính là 100 vạn lượng hoàng kim A. Triệu gia thật đúng là có tiền, hoàn toàn chính xác, triệu gia với tư cách đăng dược thế gia, nhất định là không thiếu tiền tài, ở trong tứ đại gia tộc là giàu có nhất, ngay cả dương gia cũng phải mặc cảm. 1 triệu 100 lượng hoàng kim, dương gia dương khải trắng răng nói, 1 triệu 100 lượng hoàng kim, có ai tăng giá hay không, 1 triệu 100 lượng lần một 1 triệu 300 ngàn lượng hoàng kim, triệu gia là quyết tâm muốn mua 6 viên địa nguyên đang kia. Mấy viên địa nguyên đang thập thành này đối với triệu gia có thể nói ý nghĩa trọng đại, rất có thể trợ giúp lão tổ triệu gia đột phá đăng sư địa giai cửu phẩm, thành tựu thiên giai. Như thế triệu gia sao sẽ buông tha cho? triệu ba ngàn lượng rồi 1 triệu 300.000 lượng lần một còn có ai tăng giá hay không 1 triệu300.000 lượng lần 2 cơ hội cuối cùng còn có ai tăng giá hay không Nếu không tăng giá sẽ không có cơ hội 1 triệu300.000 lượng lần 3 thành giao giải quyết dứt khoát 6 viên địa nguyên đang thập thành cuối cùng bị triệu gia cầm xuống tiếp theo đồ vật đấu giá là đến từ phụ triển Tông sư phong khổ nhược tốn thời gian 3 năm tỷm Mỹ chế tác một bộ phù trận Bộ phù trận này không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá. Viết điểm duy nhất của bộ phù trận này là ít nhất phải cần thực lực vũ hoàn cảnh mới có thể khởi động, chương 40, thăng tiên lệnh chi tranh. 1. Hống, toàn trường lập tức sôi trào, so với thời điểm đấu giá địa nguyên đang thập thành, còn muốn oanh động hơn, không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá, cái này quá biến thái rồi, nếu có được bộ phù trận này, gần như ở vào thế bất bại rồi, võ thánh hậu kỳ. Cái này ở càng nguyên quốc, ở bên trên đại lục, có mấy võ thánh hậu kỳ, có phải thật vậy hay không? Có người hoài nghi lên tiếng, dù sao bộ phù trận này quá biến thái rồi, không khỏi không cho người hoài nghi, đây chính là không phải võ thánh hậu kỳ không thể phá A, huống hồ, ai có bảo vật như vậy còn cam lòng lấy ra đấu giá, cái kia không phải người ngu sao, đương nhiên là thật sự, không tin mà nói, có thể ở hiện trường thí nghiệm, triệu viễn miễn cười nói, do hộ vệ trường phong đấu giá hội chúng ta thúc dục Mặc kệ bằng hữu nào dưới võ thánh hậu kỳ Cũng có thể đến nến thử Đương nhiên ba lượt là được Dù sao đây là đấu giá hội Lấy đấu giá làm chủ Không thể lãng phí quá nhiều thời gian Ta đến thử xem Lúc này một vị trưởng lão của vương gia tên vương bá thiên đi ra Vương bá thiên là nhị thúc của vương chấn quân Hôm nay đã là võ thánh cấp 2 Người cũng như tên Một thân công lực cực kỳ bá đạo Tốt Vương tiền bối đã nguyện ý thử xem Như vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ Triệu viễn nói xong lui ra phía sau mấy mét, đi ra phạm vi công kích, chuẩn bị xong chưa, ta muốn xuất kích, vương bá thiên vừa lên đài, liền véo nhanh nắm đấm, các đốt ngón tay có kẹt trung động, chuẩn bị xong, tiền bối tới đi, hộ vệ kia mở phù trận ra, tự tin nói, bá thiên quyền. Bá thiên tuyệt địa, vương bá thiên đánh ra hai quyền, hóa thành hai đạo quyền quan hướng phía hộ vệ kia công qua, khí thế kia nhìn như không có gì, giống như một người không có võ công đánh nhẹ. Nhưng nếu tinh mắt nhìn kỹ, sẽ phát hiện hư không chung quanh quyền của hắn rung động, xuất hiện rất nhiều khe không gian li ti. Sau khi đâm vào phía trên phù trận, phù trận kia có chút rung lên, quyền kình cương mảnh kia liền đơn giản bị hóa giải, vương bá thiên xem xét, hộ vệ kia không có bị thương chút nào, lập tức trừng to mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, sau đó cố lấy khí kình toàn thân, hét lớn một tiếng, bá thiên quyền. Thí tiên diệt thần Lúc này quyền phong như cùng phong bạo vũ cùng phù trận đụng vào một chỗ, thân thể hộ vệ kia có chút lắc lư, nhưng như cũ không có bị tổn hại, cái này. Điều này sao có thể, vương bá thiên vuốt vuốt ánh mắt của mình, một thức này là một chiêu cương mạnh nhất bên trong bá thiên quyền, quy lực của nó đủ để so sánh với võ thánh trung kỳ, mà hộ vệ vũ hoàng kia ở trong phù trận không hư hao chút nào, rất rõ ràng đây là nhờ uy lực phù trận kia, mọi người ở đây cũng thấy rõ ràng. Phù trận này chính xác có thể ngăn trở công kích võ thánh sơ kỳ, mà một ít người sáng suốt tự nhiên có thể nhìn ra được, mới vừa rồi một quyền kia của Vương Bá Thiên, tuyệt đối là thực lực võ thánh trung kỳ, như thế không còn có người hoài nghi phù trận này thiệt giả, hiện tại tất cả cũng nhìn thấy uy lực chính thức của phù trận này, ta nghĩ đã không ai hoài nghi a. Vương Tiền Bối là võ thánh hàng thật giá thật, không có hoài nghi rồi, nhanh đấu giá đi, nguyên một đám hô hào, đều không thể chờ đợi được nữa. Bộ phù trận này tuyệt đối là cấp bậc thần khí, thậm chí so với thần khí càng thêm trợ giúp, nhiều hơn một bộ phù trận như vậy, chẳng khác nào nhiều hơn cái bùa hộ mệnh, ai không muốn muốn, bộ phù trận này dương lỗi cũng động tâm không thôi, nhưng hắn biết rõ, bộ phù trận này tuyệt đối không có khả năng đến trong tay mình, không nói mình tiền tài không đủ, coi như mình có nhiều tiền như vậy, mua lại cũng không bảo hộ được, đương nhiên nếu như Bạch Tố Trinh thức tỉnh mà nói, cái kia lại khác, Đáng tiếc chính là nàng vẫn còn trong lúc ngủ say, tốt, như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá, bộ phù trận này, lên giá 50 vạn lượng hoàng kim, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn lượng, đấu giá bắt đầu, 60 vạn lượng hoàng kim, 100 vạn lượng hoàng kim, tên còn lại nói, ta ra 120 vạn hoàng kim, một vị cao thủ vũ hoàng đỉnh phong hô, 120 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không, 120 vạn hoàng kim lần thứ nhất. Ta ra 130 vạn lượng hoàng kim, lúc này cạnh tranh đã phi thường kịch liệt, mà bốn đại gia tộc cùng hoàng thất còn chưa có bắt đầu đấu giá, dù sao bốn đại gia tộc cùng hoàng thất mới là đầu to, thực lực những người khác kia xa xa không đủ để chống lại, mỗi lần đấu giá hội cỡ lớn, những thứ tốt trọng điểm, bình thường đều rơi vào trong tay bốn đại gia tộc cùng hoàng thất, triệu gia ra 200 vạn lượng hoàng kim, lúc này triệu gia một trong tứ đại gia tộc dẫn đầu lên tiếng, triệu gia ra giá 200 vạn lượng hoàng kim còn có ai tăng giá hay không, 200 vạn lượng lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không, triệu viễn đứng ở trên đài lớn tiếng, hô, 250 vạn lượng, không, 300 vạn lượng hoàng kim, vương gia ra giá, là vương bá thiên, thanh âm của hắn cực to, thiếu chút nữa hù ngã mấy người thực lực yếu, dương gia ra giá 350 vạn lượng hoàng kim, đông phương gia 40 vạn lượng hoàng kim, triệu gia ra giá 50 vạn lượng hoàng kim, hoàng thất ra giá 600 vạn lượng hoàng kim, Hoàng thất rốt cuộc cũng nhịn không được rồi, 600 vạn lượng, hiện tại đã đạt đến 600 vạn lượng hoàng kim, còn có ai tăng giá hay không, 600 vạn lượng lần thứ nhất, 600 vạn lượng lần thứ hai, lúc này cạnh tranh đã đạt đến trình độ gây cấn, trừ hoàng thất cùng tứ đại gia tộc, những người khác căn bản chỉ có tư cách xem cuộc vui, dù sao giá cả kia quá cao, người bình thường là chịu không nổi, 10 triệu lượng, vương gia ta ra giá 10 triệu lượng hoàng kim, vương bá thiên lần nữa ra giá, 10 triệu lượng hoàng kim, 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ nhất, còn có ai tăng giá hay không, đây chính là tâm huyết suốt đời của phong khổ nhược đại sư, đã có bộ phù trận này, tương đương nhiều hơn một vị cao thủ cấp bậc võ thánh A, còn có ai tăng giá hay không, 10 triệu lượng lần thứ hai, còn có ai tăng giá hay không, có hay không. 10 triệu lượng hoàng kim lần thứ ba, thành giao, lại là 10 triệu lượng hoàng kim, dương lỗi sờ lên trán của mình, 10 triệu lượng hoàng kim này là khái niệm gì? Dương lỗi cũng không dám tưởng tượng nữa, hình như thuế phú 10 năm của đế quốc cũng không nhiều như vậy thì phải, những đại gia tộc kia, đến cùng tài sản có bao nhiêu a mà ba đại gia tộc khác cùng hoàng thất cũng không phải là không có thể lấy ra số tiền như vậy, nhưng mục tiêu lần này của bọn hắn là thăng tiên lệnh, bộ phù trận này cố nhiên lợi hại, nhưng so với thăng tiên lệnh lại kém không ít, thăng tiên lệnh kia là cơ hội tiến vào huyền cơ môn, trở thành chân truyền đệ tử, một khi có một vị chân truyền đệ tử. Như vậy gia tộc liền không cần bất luận lo lắng gì nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiochuyenzet.com.